Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sao sắt Lúc này, ông thầy quay về phía của bà Hỏi bà đại khái tình trạng cơ thể Lẫn một vài thông tin ngoài lề Quái lạ, là như thế nào lúc này bà lại có vẻ tỉnh táo lắm Ngoại trừ những cái âm thanh yếu ớt của người già ra Thì không có vẻ gì là lẩm cầm hay mê man hết Đến lúc này, thầy mới quay về phía của tôi mà lườm nguyết một cái Tôi cũng áy náy lắm Cũng chẳng biết phải nói ra làm sao để mà thầy có thể tin tôi được. Cả một sự bất lực không thể nói ra thành lời. Đến lúc này thì tôi cũng đã đành phải công nhận rằng mình có thể là vì mệt mỏi nên đã gặp ảo tưởng chăng. ấy thế mà đúng cái lúc thầy đứng dậy để nói rằng muốn quay về thì đột nhiên cái ánh nhìn của tôi lại liếc về phía phần của bà. Cả người bất động rồi run lên một nhịp. Có thể vì cơn sợ hãi quá độ. Thầy! Thầy ơi! Thầy! Tôi thốt lên được vài câu trong nỗi ngỡ ngàng. Cánh tay cũng cố với lại về phía vạt áo của thầy mà giật giật mấy cái. Lúc này đấy, thấy bộ dạng của tôi thất thần như thế, thì ông thầy cùng thằng Tuấn cũng đã quay phát lại. Cái cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi làm cho hai người đàn ông trải qua một giây sao động. Bà, bà... Thằng Tuấn trợn ngược mắt lên, vội lui về đằng sau lưng của người thầy, mặt thất thểu. Có vẻ như nó cũng sợ lắm. Chẳng qua lúc này cũng là thời sáng trời. Hơn nữa còn có người thầy cúng cái bên cạnh cho nên mới kìm lại được nỗi kinh hoàng. Ở đằng trước, người thầy cúng vẫn cứ đứng yên bất động. Ánh mắt như đánh giá trên dưới chiếc sau. Phải mất mấy giây thì người thầy mới từ từ khom lưng xuống, nhìn thẳng về phía gương mặt của bà một cách đăm đăm mà không nói lấy một lời. Ở cách mặt thầy một gang tay, lúc này bà đã trở nên một thái độ hoàn toàn khác cái gương mặt bỗng chốc thế mà lạnh tanh đi, trắng bệt như là cắt không còn một giọt máu. Ánh mắt trắng dã vẫn không có ngừng đối nghịch lại cái ánh nhìn đau đớn của ông thầy cúng. Điều đáng sợ hơn là ở dưới cái khóe miệng của bà lúc này đây, vâng, ngay tại lúc này đây đang tuôn ông ộc ra một thứ nước, không phải là nước trầu mà là một thứ nước đỏ ối, tanh tẩm đến lợm cả giọng. Vừa người qua, lão thầy cúng đã biết chắc chắn rằng. Đây không phải là thứ nước bã trầu bình thường. Trong miệng của bà, của cô có cái gì đó? Không phải là bã trầu đâu. Thầy, con, con, con đã nói rồi mà. Bà, bà, con, bà con bị ba nhập, mà, mà thầy còn không tin ạ? Ông thầy cúng liếc xéo, mím chặt môi lại như thể ngăn câu nói trong miệng không có phát ra ngoài. Cuối cùng lại quay về cái hướng gương mặt của bà mà nói nhỏ. Bà, bà cho cháu xin miếng trầu ạ. Ông thầy cúng chìa bàn tay ra trước miệng, hứng lấy vài giọt nước đỏ ẩn ẩn vẫn đang không ngừng chảy xuống trên khóe mép. Sau một hồi đánh giá, lão chắc chắn đó chính là máu. Tuy nhiên không phải là máu người, nhưng chắc chắn đó là máu của một loài động vật nào đó. Bà vẫn giữ cái thái độ im lặng, chốc chốc lại móm mém. Mà nhai chậm chậm cái thứ ở trong mồm kia Cái khóe mép thì vẫn không ngừng trào ra những cái dòng máu đỏ ối Tôi đã hãi ra mặt Từng đợt da gà da chó nổi lên tầng tầng lớp lớp Còn đang toan mở lời ấy thế nhưng lão thầy cũng đã ra hiệu im lặng Lại nhìn về phía của bà mà nói Bà ơi Bà cho cháu xin miếng trầu ở trong miệng của bà có được không ạ Cái ánh mắt lạnh lẽo của bà bỗng dưng nổi lên một chút thần trí bà quay qua người phía của tôi nhìn như thể không muốn nói một điều gì sất nhìn bà như vậy đâm ra tôi lại nảy thêm vài cái sự dây dứt ấy thế nhưng tôi cũng chỉ có muốn tốt cho bà mà thôi tôi muốn người bà mà trước đây tôi đã từng biết quay trở lại chỉ có đơn giản vậy thôi bà trong miệng của bà đang ăn cái gì vậy ạ bà nhả ra đi bà cứ như thế con sợ lắm ạ tôi bỗng thốt lên một câu kèm theo đó Là một phần nghẹn ngào không thể giấu kín được. Phải đấy, bà nhả ra đi, xem thế nào để thầy còn biết đường mà cứu. Chứ bà cứ như thế này thì tội vợ con lắm ạ. Thằng Tuấn cũng chêm vào, cũng chẳng biết nói đùa hay thật. ấy thế nhưng tôi cũng chẳng vui nổi được, chỉ khẽ liếc mắt sang mà lườm nó một cái. Đánh tay cũng vô thức nhéo vào ti nó một cái làm cho thằng Tuấn kêu lên oai oải. Tôi có bị gì đâu sao mà phải cứu chứ bằng ngẩng mặt lên nhìn đám người của chúng tôi nghe hot nhất tại